Chương 21 Rồi chúng tôi thở phạm Cụ Hồ đã lên tiếng Có lẽ là tháng 4 hay tháng 5 năm 1963 Bài báo của cụ Đăng Trăng Nhất Báo Nhân Dân Ký tên Nguyễn Thanh Long Ở đúng chỗ sau này đăng bài Nguyễn Chí Thanh chất vấn dân tộc Sao phải ăn bún Nói rõ, đảng ta phải biết ơn ba đảng Cộng sản Pháp, Liên Xô và Trung Quốc Vậy là ông cụ công khai phản đối mau. Đáng xét lại rất mừng. Cụ Hồ nhất định phải là thích Cộng sản văn minh hơn rồi. Chúng tôi hy vọng cụ ngăn được đảng ngã theo Bắc Kinh, không tán thành mau chống xét lại, để bảo vệ chủ nghĩa. Cụ đã nói có nên vì đuổi một con chuột xét lại, mà đang tâm ném vỡ một cái bình quý không? Ngờ đâu, theo dạy dỗ của cụ, Trong đầu nhiều người Cộng sản Việt Nam đã thành một tôn ty trên dưới như sau, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi mới Hồ Chí Minh. Thời gian nghị quyết chính, Lê Dũng viết, mấy vấn đề quốc tế và đảng ta đã gọi Mao Trạch Đông là Lê Ninh của thời đại ba giọng thác cách mạng Á Phi La. Còn đảng viên, cán bộ thì đang coi Dũng khẩu khí giống Mao mới là cây lý luận của đảng. Tôi đã thấy sức hấp dẫn ba mỹ của lời lẽ dũng ở trong cuộc chỉnh huấn xây dựng tư tưởng chống địa chủ tháng 5 năm 1953. Chả ai ngờ tới, Việt Mao sẽ cho cụ Hồ hiểu, không theo kim chỉ nam thì khốn khổ thế nào. Tháng 4 năm 1964, Lưu Thiếu Kỳ, vợ ông, bà Vương Quang Mỹ học ở Mỹ và Nguyên soái Trần Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sang thăm Việt Nam Báo Nhân dân lập một tổ phóng viên đặc biệt do tôi phụ trách theo dõi và biết sự kiện quan trọng này tổ gồm toàn bao Nhiều Anh Vũ, Hữu Thọ, Đảng Phò và vài người nữa Tôi rất không vui Việt Nam thế là dẫn thêm một bước vào quỹ đạo Bắc Kinh chủ chiến Tôi tám thành của sếp thì ông chống sùng bái cá nhân và chủ hòa Trần Châu bảo tôi định nghĩa cách mạng là dám đánh Mỹ Mao đẩy quốc sếp vào ngõ cục bằng phát động vũ trang đánh Mỹ, phá chung sống hòa bình của quốc sếp Đồng thời bắt Liên Xô chết ngợp bởi gánh nặng chạy đua vũ trang Ở sân bay, đám nhà báo đứng thành một ô, ai đã vào là không được ra khỏi Khi cụ Hồ và đoàn khách quý đi ra, đám nhà báo mừng quá, nhòi người ra hô, reo, vẫy Liền bị an ninh nắm cổ, đẩy xô dũi dụi Tôi không nhiệt tình nghỉn cổ thò đầu nên không bị đụng vào người. Tội nhất một chị ở Việt Nam thông tấn xã, hình như Duyên, vợ Đảng quốc bảo, bị đẩy bung hết cả tóc, mặt thì nhợt đi, sợ phạm phải tội lỗi gì lớn đây. Tôi bèn đẩy lại anh an ninh, gắt giọng hỏi, được mời đến đây là lưu manh cả hay sao? Mà anh xua đẩy như vịt cả thế. Nhắc to lại, là lưu manh cả sao hả? Sau đó về hợp với Nguyễn Thành Lê, Cả tổ phóng viên trừ tôi sướng ra mặt Được đón tiếp và tuyên truyền cho thủ lĩnh Marxist thế cơ mà Tôi nói viết xong tường thuật đón sáng nay là tôi xin rút Tôi không làm được Tôi không chịu được mạng đối ăn ninh khinh nhà báo đến thế Tôi còn đi thì e có ngày mất bình tĩnh Sẽ nói những cái nặng hơn câu tôi hỏi an ninh sáng nay Anh em thấy cả đấy Anh Vũ thay tôi phụ trách Thủ thọ đầy nhiệt tình chống xét lại, nhưng là cánh sự năm, chưa gánh được. Nhờ rút đi, tôi không phải giữ một cuộc meeting, trong đó Lưu Thiếu Kỳ yêu cầu đứng về một bên trong đấu tranh cách mạng. Và cụ Hồ khen Lưu Thiếu Kỳ trăm phần trăm mặt Lê Sao lại khen thế? Thế ra cụ phủi tay với bài báo của Nguyễn Thanh Long mất rồi. Ôi chiếc cậu bật bên! Tình cờ sau đó, gặp Hồ Bản Anh, tân hoa xã thường trú Hà Nội. Trò chuyện vài câu gần thủy tạ, Hồ Bản Anh chợt hỏi anh không đi viết lưu chủ tịch, tôi nghĩ phải là anh chứ nhỉ? Toàn phản ứng, sao lại là tôi? Tôi chỉ nói, à, tôi đang bận việc khác. Nhưng tôi có thấy anh ở đâu cơ mà, à à, ở sân bay nhỉ? Bỗ vỗ, vỗ tráng, à, trong hội kiến, đồng chí Lê Dũng đề nghị lưu chủ tịch một việc. Tuyệt mật nha <cười> Đồng nghiệp ruột với nhau mà Nắm tay tôi kéo lại gần Thì thàu Đề nghị Trung Quốc gửi phi công quân sự Và bộ binh sang Việt Nam Nhưng tuyệt mật ha <cười> Anh Ninh Đinh Tôi học Bắc Kinh thì tất theo Bắc Kinh Hay anh muốn thăm dò tôi Nghe anh Tôi chợt hiểu Vì sao cụ Hồ tin ông Lô Marxist trăm phần trăm Sẵn sàng viễn trở cho Mà đánh Mỹ mà Đồng thời cũng hiện ra ở trong đầu tôi một bãi chọi trâu là đất nước nghèo khó này. Nhưng tôi lại nghi anh nhà báo này muốn moi tin ở tôi. Dũng nào dạy mà đề nghị thế. Đồng thời cũng thấy có nên nói hẳn với anh rằng tôi không tán thành đại loạn hay là cứ ú ớ cho qua chuyện. Sau này đọc nhà báo Mỹ Stanley Cagnell tôi mới biết lần sang Việt Nam đó Lưu đã đẩy tình hình ở Việt Nam tiến lên một bước phát triển quyết định Lưu cam kết các đồng chí phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ tình nguyện làm đại hậu phương lo lắng hậu cần chu tất cho Việt Nam Nếu cần thì chu toàn cho cả khâu binh lính nữa Lưu nhận sẽ viện trợ vũ trang không hoàn lại cho 230 tiểu đoàn bộ binh của quân nổi dậy ở miền Nam Năm 1961 Bắc Kinh chưa muốn nổi chiến tranh lớn Thì Diệp kiếm anh sang Nói đồng chí đánh với cỡ tiểu đoàn như mấy trận bình giả Phạm tường Thừa qua là phải Lúc ấy Việc Mỹ gửi cố vấn sang Được gọi là chiến tranh đặc biệt Đến 1963 Bị ba bề Tây Tạng Ấn Độ Đài Loan ép mạnh Bắc Kinh cần cho nổi lửa lớn ở Việt Nam Để bắt Mỹ đem quân vào làm chiến tranh đặc biệt Tạo nên cuộc đại loạn toàn thiên hạ cho Trung Quốc được nhờ Dĩ nhiên Trâm tội đổ hết vào đầu thằng Mỹ, nó kéo bè lũ tai sai ở Đông Nam Á xâm lược Việt Nam. Nên biết qua về sự giúp đỡ quân sự của Trung Quốc. Từ 1950 đến 1954, Trung Quốc đã giúp Việt Nam 116.000 khẩu súng các loại, 420 khẩu pháo, nhiều khí tài thông tin và công binh. Năm 1956, Trung Quốc ưu tiên viện trợ Việt Nam 50.000 khẩu tiểu liên và súng trường nửa tự động, vừa định hình sản xuất, chưa kịp trang bị cho quân đội Trung Quốc. Từ năm 1953 đến 1963 Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng 6 tiểu đoàn pháo cao xạ một trung đoàn công binh một trung đoàn cầu nổi một trung đoàn xe tăng một trung đoàn máy bay tiệm kích bổ sung nhiều vũ khí trang bị quân sự khác Trung Quốc còn giúp 90.000 khẩu súng máy và súng trường để triển khai chiến tranh du kích ở miền Nam nhằm lôi kéo Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong cuộc đấu tranh với Liên Xô Mau cử Đặng tiểu Bình sang Hà Nội mang theo lời hứa giúp Việt Nam 20 tỷ nhân dân tệ tương đương 20 phần trăm thu nhập quốc dân hoặc 60 phần trăm thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 1963. Mao Trạc Đông nói với cụ Hồ Chúng ta là một nhà, cần người có người, cần vật tư có vật tư, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngoái lại đoạn lịch sử này, tôi hay nghĩ tới một vỉa hè được người ta bỏ tiền ra thuê làm bãi bác cao mãi vỏ và anh chủ mạnh phía hè, bỗng hóa đàn anh đàn yên. Tháng 6, Nguyễn Thành Lê triệu tập cuộc họp của toàn đảng bộ nhân dân, để anh em ta trao đổi quan niệm và giúp đỡ xây dựng cho nhau. Thành Lê vừa giúp lời, Hữu Thọ liền đứng ngay lên, rút mùi xoa xỉ mũi, quệt quẹt mũi, ngoẻo đầu sụp xịt. Tôi xin lỗi hội nghị, là vì tôi đang sốt ạ. Vâng, ốm to đấy. Nhưng đảng có cuộc họp quan trọng thế này, thì cứ phải giữ thôi. Cũng vì ốm, nên tôi xin phép được nói trước ạ. Lại lao mắt, lao mũi. Thưa các đồng chí, chúng ta đều biết, đi đường thì có luật giao thông, thấy đèn đỏ bắt dừng, anh không dừng là anh phạm tội, anh sẽ bị trị. Vâng Nhưng còn một loại đường đi nữa Quan trọng hơn nhiều Đó là con đường cách mạng Nó có đèn đỏ đèn xanh không? Có Vâng, có quá chứ Còn ngặt nhiều hơn nữa cơ đấy ạ Đèn xanh đèn đỏ này Từng giờ từng phút Chỉ cho chúng ta đi như thế nào Tiếp tục đi hay dừng ngay lại Kẻo không, toi mạng Thưa các đồng chí Con đường cách mạng của đất nước ta Hiện đang bật đèn đỏ Nghĩa là Ai vượt qua nó thì là phản cách mạng Vâng, phản cách mạng Vâng, thế mà Trong chúng ta ngồi đây đã có kẻ bất chấp đèn đỏ Cứ ngang nhiên vượt qua Thưa các đồng chí Kẻ đó là Lại ngừng lại xỉ mũi, lau mặt Lau xong còn gấp mùi xoa làm tư Tử tế đút túi Chuẩn bị cho cú hạ màng đánh thịt Thưa các đồng chí Kẻ đó là Thình linh thẳng người lên, ghim mặt Chỉa phạm tôi, kẻ đó là Trần Đỉnh. Kể ra các thứ xấu. Ngạo mạng, coi trời bằng vung, coi kỷ luật đảng như trò đùa. Chửi tất cả những ai bảo vệ chủ nghĩa mắc lê, sặc sụa quan điểm khốt xếp. Một điều chung sống hòa bình, hai điều thi đua kinh tế, ba điều chống sùng bái cá nhân. Độc ác lên án đại quyên sói Stalin và mau chủ tịch độc tài. Lôi ra cả việc, ngông nên không thích phục vụ lưu chủ tịch rồi nói đang bừa bãi với anh ninh đang bảo vệ cho hai vị lãnh tụ. Hữu Thọ ngồi xuống. Trần Châu đứng lên, hỏi nhẹ nhàng. Anh Thành Lê nói, hợp để thân ái, giúp đỡ nhau. Nhưng anh Hữu Thọ lại đã kích mạc sát Trần Đỉnh. Tôi đứng lên nói, nhìn quanh mới thấy. Thời gian qua, đội ngũ mau nhiều đông ra nhiều quá. Nhiều con mắt tức tối nhìn tôi. Trong con mắt họ, Tôi đang là kẻ đầu hàng Mỹ, không dám chiến tranh giải phóng miền Nam rên xiết đau thương. Tôi không nói chuyện quan điểm, tôi nói điều còn quan trọng hơn quan điểm rất nhiều. Đó là lòng trung thực, nhân cách của mỗi người, trước hết của mỗi người cộng sản. Tôi chỉ xin nói câu chuyện mới xảy ra sáng hôm qua thôi. Ăn bánh mì ngoài vỉa hè kia, anh Hữu Thọ chửi bài anh thép mới viết trên báo. Tôi tránh dây vào cái câu lạc bộ bồi dưỡng nghiệp vụ vắng mặt đồng chí nên vào ngồi chuyện với anh thép mới ở góc đa. Lát sau, anh hữu thọ dắt xe vào nhát thấy anh thép mới. Anh hữu thọ liền từ xa cúi rạp xuống nghi đông rõ rén đi đến trước mặt anh thép mới rồi bật thẳng người lên xúc động nói bài viết hay quá văn như thế thì đúng chỉ có thép mới viết nổi. Đấy, tôi nói nhân cách Mà trước tiên là ở lòng trung thực Cái này tôi cho là Còn cao hơn cả quan điểm Mở ngoặt Đến thế kỷ 21 Những khi gặp tôi ở sân báo nhân dân Biên tập viên Vũ Hải Vẫn hay diễn lại tư thế của Nguyễn Hữu Thọ Khôm lưng khuẩn tay dắt xe Cho rạp người xuống đến mức thấp nhất Để rồi vương lên thật cao Mà ca ngợi cấp trên Tư thế tôi tái hiện trong cuộc họp đầu tiên Phân chia cách mạng và phản cách mạng Ở báo đảng Tóm ngoặt Một giọng ức ức Trong hội trường lại ngẹn ngào Còn nói láo là bắt hồ ta lẫm cẩm Lưu động toan đứng lên thanh minh Thì thành lê dơ tay Chuyện này thuộc bên an ninh làm Miễn bàn ở đây Trưởng ban nông nghiệp Phan Quang Mới xuống Hưng Yên cùng Tố Hữu Nghe Tố Hữu nói với báo Hưng Yên Là từ nay Cần đề cao anh Lê Dũng nhiều lên Anh sẽ là lãnh tụ Bác Hồ lẫm cẩm rồi Phan Quang thuật lại với ban nông nghiệp Trần Châu nói với Lưu Động Học ở nguyện Ái Quốc Để có chỗ trống cho Phan Quang lên Lưu Động nói lại với Dương Bạch Mai Mai trách bến cụ Hồ Nghe đâu cụ đã hỏi Tố Hữu Và nó biến ra thành Xét lại tung tin chia rẽ ngay bác Với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Hai tháng sau Hoàng Tùng xuất kích Lúc này ở ta những con người, nhân dân, phải nói rõ, nhân dân lao động. Hòa bình, hòa hợp, đàm phán, đều là những biểu hiện cần thủ tiêu sạch sành xanh của thế lực phản động, muốn xóa bỏ đốc tranh giai cấp. Đâu cũng nhai lại lời mau chủ tịch dạy, không được lơ là việc cách cách mạng của đế quốc tư bản. Lão thành cách mạng và hay đọc kinh điển, Lưu Cộng Hòa bảo tôi, này nhận mình là con vật mới đúng đấy. Điên hết rồi, tôi ngao ngán nói. Hồi nào đuổi chim sẻ, nay đuổi chữ có hại thành buồn số 6 của Jacob hết. Nói câu này, tôi cố hình dung ra, bác Hồ sẽ làm gì ở trong văn phòng số 6 điên loạn này. Tôi cho cụ xoa tráng bệnh nhân đang lên cơn đòi xung phong tiêu diệt đế quốc, mà nói, cháu anh hùng thế là rất tốt, nhưng cháu cần nghe theo chỉ đạo của bác. Bác bảo đánh thì đánh. Bác bảo thôi thì thôi Chú Tố Hữu đã có thơ đó Bây giờ bác bảo thôi Bác chóng mình còn phải thở cái đã chứ Nghĩ bịa ra cho bác thế thôi Mà thấy nhẹ cả người Tối hôm ấy Chủ trì cuộc họp đảng bộ Hoàng Tùng tuyên bố mở hội nghị này Để các tướng xét lại cứ việc nói hết ý mình Cứ nói không sao hết Tôi đây Hoàng Tùng Bảo đảm là sẽ không có kỷ luật gì cả Cho tha hồ nói. Rồi Hoàng Tùng tóm tắt vài quan điểm cơ bản của đảng lúc đó. Hỏi tại sao sinh ra chủ nghĩa xét lại? Liên Xô rất tinh thông lý luận mắt lên. Đúng không? Ai dám bảo không nào? Tinh thông lắm. Thế mà lại thành ra xét lại, sợ Mỹ. Vì sao? Vì mất nhiệt tình cách mạng. Có thế thôi. Anh Dưỡng phân tích chỗ này rất hay. Đời sống mấy tướng lãnh đạo nay sướng rồi. Xa cách nhân dân và thực tiễn cách mạng rồi, thì tất nhiên nhiệt tình cách mạng xa súc. Đây, xem anh em lao động chân tay đây. Quay về những quan thụ ở báo, từ thời trên rừng gánh báo vượt đường 5 đường 6 xuống khu 3. Các tướng này có lý luận gì đâu, nhưng bảo đánh Mỹ là đánh tóc lự ngay à. Chả phải lý luận gì cả, bởi vì nhiệt tình cách mạng sẵn, đến hành động luôn theo lẽ sống. Chắc coi tôi đáng chiêu hội nhất để còn cộng tác hú hí với nhau. Hoàng Tùng gọi to lên. Nào, mời. Thôi, Trần Đỉnh mở màn đi nào. Tôi toan nói. Ai chả biết Lê Ninh đã nói hai câu ngang như bùa chú là không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. Và nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại cách mạng. Cho nên, bên kia, sau đại tếu nhảy phọt ngã chổng vó lên với nhau? Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình đã đặc biệt phê phám nhiệt tình duy ý chí, đầu óc bình quân, đòi về suy nghĩ khoa học. Tôi đã sắp đứng lên, thì bỏng nghĩ rất nhanh đến Hoàng Tùng với tôi, vốn chỗ cánh hậu. Đó, anh thiêu hồi tôi đầu tiên, có lẽ vì muốn tôi vẫn được đảng trọng dụng. Nếu tôi nói ra thì bằng là cho ăn chính Hoàng Tùng, cho nên là chỉ buông một câu cục lũng. Tôi chẳng có quan điểm lý luận gì, chỉ thấy Trung Quốc không dân chủ, cả nước như cái cãi lính. Đặng Phò, anh Hà Đăng, tức Đặng Há, gầm lên ngay. À, nói láo, không dân chủ mà hắn lại được mở mồm ra kêu là không dân chủ thế kia hả? Tôi nghĩ ngay, loa mau nhiều cỡ bự đây. Xì xào đâu như anh là tác giả bài vè xếp hạng phân loại xét lại ở báo đảng. Kiểu sắp đến đâu thì đoàn ủy cải cách trụng đất đã lên danh sách đối tượng đấu tố ở đấy. Sau này, lúc học nghị quyết chính, một bữa thảo luận ở tổ, tôi phát biểu xong, ra giải lao ở sân. Anh đã xô đến, giờ hai quả đấm lên, toàn đánh vào hai thái dương tôi. Từ ngày đảng coi tư tưởng mau là chính thống, mặt anh nôm lúc nào cũng như dìu được gió. Giá hồi ấy đã có video clip. Khánh Căng, Nguyễn Thủ Chỉnh lần lượt được mời lên các anh trình bày quan điểm của mình tức là tinh thần tuyên bố chung 81 và đại hội ba đảng Cộng sản Việt Nam mà nay đã được mau chủ tịch vạch ra là xét lại tuy đảng chưa hề có nghị quyết nào chính thức bác bỏ chúng Hoàng Tùng tương tưởng chêm vào móc máy các anh mặc hai anh tái đi nhưng vẫn tiếp tục nói Nào, Hồng Hà Hoàng Tùng nói Trước đây ít lâu Trong vụ Huỳnh Chí Thanh gọi báo quân đội nhân dân bên Liên Xô trong cuộc khủng hoảng căng lửa ở Cuba là báo gangster Chicago, kẻ cướp Mỹ, thì Hồng Hà đã nói: "Báo gangster này có đại tướng của nó đấy chứ, tức là có tướng giáp, tướng thanh sao dám qua mặt tướng giáp và nhờ đó mà nổi tiếng xét lại." Nghe hoạt Tùng mời, Hồng Hà thiểu não đứng lên, rồi ngạng ngào như méo. "Tôi xin cảm ơn mau chủ tịch vĩ đại đã mở mắt cho tôi thấy Liên Xô của là phản bội đầu hàng xét lại hôm nay ngồi đây tôi thấm thế như dự một cuộc chỉnh huấn lớn thật ra khi học ở Liên Xô tôi đã ngờ ngợ nhiều cái cho nên gặp các anh trong trung ương qua thăm tôi vẫn nói cần phải cảnh giác với Liên Xô hút sếp trong tôi vụt hiện lên hình ảnh tướng The đầu hàng ở Điện Miên Phủ ông ta vẫn đàng hoàng ngậm tiếp và chống can nhưng đảng phò đã cười khảy khinh bỉ Anh em, cảm giác Chớ để rồi mai kia mắt xích thắng Anh ta cũng sơi Mà xét lại thắng, anh ta cũng xài Nghĩ tới, chia quả thật sớm thế chứ Mà hơi bị đúng Hồng Hà tuy khóc méo Quay giáo trở cờ quá dở Nhưng sau, vào bán bí thư Trèo lên trên tất cả những mau nhiều thực thụ Hữu thọ, hà đăng, đặng phò Từng bùa vây tiểu trừ anh Vì Hồng Hà không kém nhiệt tình, khóc nhận tội là quá nhiệt tình, lại còn hơn đám mau nhiều chính cống ở khoản lý luận học ở tận trường đảng Liên Xô. Nhưng Hoàng Tùng đã bổ tay nói, nào tốt thôi, ai chuyển cũng đều hoan nghênh. Thật ra, Hoàng Tùng mở hội nghị này chỉ cốt để chiêu hồi nội bộ và đối ngoại. Đấy, ở tiệm này, tôi đã trấn áp xét lại, tôi đã có đe nẹt, có trao đổi dân chủ cả rồi nha. Địa bàn báo đảng im ắn thì ông yên. Còn đúng ra, mới năm ngoái, ông thiếu nhiệt tình ghê gớm. Tương lên báo hàng mấy trang nguyên văn các diễn văn của của sếp. Những hôm có khơ nói, báo đặc như tâm tươi. Thép mới đứng lên luôn. Tôi tán thành ý anh Tùng. Cần tăng cường đoàn kết. Nên ai chuyển, ta cũng hoan nghênh. Trước đây, thấy Hồng Hà, Trần Đỉnh ngồi với nhau, cứ hết khen khơ, lại khen cô đào kia Sine Kiryanko. Tôi đã ngại, nhưng nay tôi thấy là chúng ta có thể chuyển biến được hết trong trận giao chiến mới này. Rõ ràng, bảo vệ em trai và dụ tôi hạ Mới hôm nào hỏi tôi, mày có thấy cái châu, ở thép mới? Mày có thấy cái châu hơi giống giống dân cô không mày? Từ đấy, bao nhiêu thường tình đám túng tụng, chửi của sếp, rồi hãy thấy chúng tôi. Thì lại cố tình liếc liếc và ré lên cười Tôi ngỡ thấy lại kêu binh phủ trịnh Chắc từng đã ở trên nền tòa báo này Và ngày ngày ra đường bất phú thả cửa đàn bà con gái Của cả cái huyện Thọ Sương Thuộc phủ Hoài Đức đây Gần tháng sau Hoàng Tùng thăm Trung Quốc Mang theo Hồng Hà, Phan Quang Một anh vốn trung kiên Một anh vừa đầu hàng kết thành bè Ai đi Trung Quốc lúc này đều mặt nhiên được gài ở tên ngực huy chương phẩm tiết trò tàu. Cực ngoan. Trở về, viết vĩ đại Trung Quốc, dài hết trang báo. Hồng Hà đưa tôi để đăng lên trang chủ nhật tôi phụ trách, nhưng tôi đẩy nó cho quan đạm duyệt. Trả lại tôi, quan đạm chỉ cho xem mười mấy dòng, anh dập. Mình phải cắt vì chửi liên xô dữ hơn cả Trung Quốc. Mà Trung ương thì vẫn chưa cho chửi không khai Ngừng lại, cười Hồng Hà thế mà hăng quá Biết sẽ bị cắt Nhưng em xin cứ viết ra để các anh chứng giám Em chuyển lập trường sâu sắc và bền vững lắm ạ Tôi nói Hoang đạm cười, hít tôi một cái Cái tài này Khánh Căng ít lâu sau báo tôi Anh bị phê bình, ghi lý lịch Vì đã mượn diễn đàn hội nghị của đảng bộ Để tuyên truyền quan điểm xét lại Sao thấy được Tôi hơi cấu Rất không thể ngờ Còn một chuyện không thể ngờ bằng vạn Giữa 1963 Cụ Hồ bị một phố bút ra Tuyên bố chung Hồ Chí Minh Novotny, chủ tịch tiệt khắc Vừa lên báo Thì Lê Dũng bắt bỏ ngay Xét lại Lập tức hủy Bất chấp xúc phạm đến nước bản tiệt và lãnh tụ Người ta giải thích vụ này như sau Nhận được bản tuyên bố để ký Bác hỏi chú ba Ý là chú ba Dũng Xem chưa Thư ký bác lầm là hỏi chú ba Kim Bộ trưởng Ngoại giao chịu trách nhiệm Thảo Văn Kiện Cho nên đáp là đã Thế là bác ký Thì ra tội nợ chính là vì trong đảng quá nhiều ba Ba phải Ba ba ba Úng Văn Khiêm, tác giả bản tuyên bố. Sau đó, bảo tôi, trong bộ bác bút ra mà Úng Văn Khiêm chết đầu nước, có ba anh ba tham gia. Ba Dũng, ba Kim và ba hộ Tôi ngạc nhiên, thì anh nói, Ủa, đọc anh ba của Trần Dân Tiên chưa? Anh ba tất thạnh để thôi. Ba anh ba dính vào và anh ba Dũng phan hai anh ba kia bằng sáu búa, Lê Đức Thọ. Theo họ giải thích, thì hóa ra Lê Dũng hơn Hồ Chí Minh về tất cả quyền hành, tư tưởng, lập trường. Đã kém dưỡng thế, Hồ Chí Minh lại mắc bệnh quan liêu, không xem văn kiện, mà cứ ký bừa, trong lúc tình hình phe bí mét. Ba là Hồ Chí Minh, đã xa súc đến bước, để cho ba dưỡng nói sao cũng nín. Phe dưỡng đông miệng hơn mà. Nào, thử xem nha, có phải đến tận cuối năm 1963? Mới có nghĩ quyết chính chống xét lại không À thế thì họ dựa vào cái gì Mà đè cụ ra hoảnh là sai nào Dựa vào đường lối quan điểm mau Đúng thế không Còn sự thật thì thế nào Là mình thảo bản tuyên bố đó Rồi đưa cho cụ Và chính tay cụ viết thêm bằng mực đỏ Vào đó mấy ý kiến còn sặc hòa bình chủ nghĩa Và bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa hơn nữa Mình đọc mà Mình đã phải giấu đi để họ không nắm được mà hành thêm ông cụ nữa mà Họ đụng đến cụ là cũng nhằm hạ uy thế cụ và cô lập cụ trong hội nghị chính sắp hợp cuối năm Để cho trong đảng không còn ai dám theo cụ nữa Thế mà bắt im, tôi hỏi Trong tập sách Mấy vấn đề quốc tế và đảng ta xuất bản Dịp ra nghị quyết chính Lê Dũng công khai suy tôn Tư tưởng Mao Trạch Đông Là tư tưởng Lenin thời đại này Như vậy chẳng phải là yêu cầu đảng nghe mau Thôi nghe Hồ đó ư Dưỡng soạn thảo nghị quyết chính Theo tư tưởng Mao Trạc Đông Chứ còn gì nữa Mà Hồ không biểu quyết Cũng là tỏ thái độ với mau quá rõ rồi còn gì Nội bộ lãnh đạo cao nhất Tan nát đến thế Mà nhân sự và tư tưởng Đều trong tay Sáu Thọ và Nguyễn Trí Thanh Tố hữu Hỏi Hồ làm gì lại được họ Nhưng mình thấy cũng tại cụ đã xê xoa, dĩ hòa vi quý. Tôi hơi ngẩn ra. Cụ biết, biết rõ Liên Xô Trung Quốc hầm hè nhau từ 1957-58 rồi cơ. Năm 1958, cụ dẫn một đoàn sang Trung Quốc, Liên Xô. Cụ tới Bắc Kinh, các cháu thiếu nhi Khăn Hoàng Đỏ ra đón, và chỉ tặng hoa và Khăn Hoàng Đỏ cho cụ và Hoàng Văn Hoan, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại. Sáng sau, cụ bảo, mình chúng ở nhà, bác và chú Hoan đi hội đàm với bác Mao. Hội đàm xong, về, cụ hỏi mình, chú ở nhà công tác sao? Mình ngớ ra, hỏi, ủa công tác gì chứ bác? Kìa, ở đâu có quần chúng thì đảng viên ở đấy có công tác chứ. Thì các ông Nguyễn Siễn, Nguyễn Phan Nguyên, thằng Anh đó. Mình ớn quá, cụ lãng sao chuyện công tác quần chúng thì không muốn mình thấy là Trung Quốc không thích mình. Nhưng khi ta đến Moscow thì thiếu nhi khăn hoàng đỏ lại chỉ tặng hoa và thắt khăn hoàng đỏ cho cụ và mình. Chắc đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh đã bắt chuyện hoan được khăn hoàng đỏ. Lần này cụ bảo Hoàng Văn Hoan ở nhà, bác và chú Khiêm đi hội đàn với đồng chí của sếp. Hai bên dành ta trắng trận đến thế. Thì theo mình, cụ nên nói từ đầu với Trung ương lập trường của cụ. Đặt ra cái ngưỡng để sau này Lê Dũng, Nguyễn Chí Thanh khó kéo Trung ương hoặc theo Mao, tức là Lê Niên của thời đại vũ trang đến Mỹ hộ giấy Nhiều người nói Dũng kêu cụ ký hiệp định sơ bộ với Pháp ngày 6 tháng 3 1946 cũng như năm 1954 mới được nửa nước đã hòa bình là hữu khuynh Vậy sao cụ lại để Dũng làm tổng bí thư? Lê Dũng có lợi thế lớn là không dính sai lầm cải cách ruộng đất cái làm cho uy tín đảng sức mẻ giữ Rồi sau hòa bình cụ lại chịu sức ép từ chính cụ và cả từ cánh Lê Dũng tức là bị mặt cả mắc nợ ở miền Nam Ừ, ngay sau mà mình đã có dư luận lẽ ra cứ đánh thấp xuống thì lại đi ngừng bắn Đó, luận điểm này là của Dũng do là cụ Hồ Đức gánh giữa đường Ở Đại hội 3, để những người gắn bó với Nam Bộ, Trung Bộ như Lê Dũng, Nguyễn Trí Thanh, Phạm Hùng, Vân vân và Bộ Chính trị Đông là cụ muốn tỏ ý gửi gắm công cuộc giải phóng miền Nam cho họ và đền bù cho Thành Đông Tổ quốc cứ phải đi trước về sau Với lại, cụ đông ngờ, rồi trượt theo Mao Dũng sẽ đến nước sổ toạt chữ ký của cụ ở ngay trước toàn thế giới Phải nhận là từ tuyên bố Hồ Novotny đến việc không biểu quyết ở hội nghị chính ông cụ nhất quán về quan điểm Uân Văn Khiêm nói với tôi những điều này năm 1982 Đến nay tôi vẫn thấy rõ cảm giác ngạc thở lúc đó, ngỡ cổ xe lưu bạo quyền đang đè lên chính mình. Nhớ cả băng khoăn gia dẫn của tôi. Điều gì khiến cụ trở thành yếu kém trong lãnh đạo dễ thế? 1984, một hôm, tôi hỏi Kim. Cái bản thảo tuyên bố mà ông bác cho thêm quan điểm xác lại vào. Anh có giữ lại không? Khi sang ban nội chính, Mình để nó lại ở bộ ngoại giao Theo đúng kỷ luật văn kiện Có khi vẫn còn Đến lúc nào đưa ra công khai Khéo mà rất hay Khiêm lắc đầu Anh định nói ta đem bút tích bác ra để làm rõ vấn đề phải không Trả lại được với họ Họ sẽ bảo bút tích này là giả Thế đấy Họ sẽ nói Vũ Kỳ đã lợi dụng viết giống ông bác Để tuyên truyền tư tưởng xét lại Ai bên nổi cho Vũ Kỳ lúc đó Trường Chinh lên án Liên Xô cho tên lửa vào Cuba làm tôi sụp đổ cảm thấy như thất tình thì sau đó Hoàng Tùng cho tôi một nhát, choán ván Đó là vào nửa sau năm 1963 Việt Nam ngày càng theo mau đã Liên Xô Trưởng Ban Ý hệ Pono Mariet và Andro Bov, lúc ấy mới phụ trách đoàn thanh niên Côm Sô Môn chưa tổng bí thư đã sang tìm hiểu hy vọng có thể níu Việt Nam lại Tất nhiên phải đến nhân dân, tờ báo xưa ca ngợi quốc xếp mà bây giờ nín bặt. Hoàng Tùng và khoảng 7-8 người, trong đó có tôi, tiếp đón. Phía Liên Xô, ngoài hai vị trên, còn thêm 3-4 thanh niên, đều mặc sơ mi trắng cục tay, quần xanh hải quân, mà tôi ngờ là KGB. Hoàng Tùng tỏ ra khá hờ hững. Chuyện rời rạc chừng 10-10 phút, Hoàng Tùng giọng ế ẩm. Chỉ thiếu cái ngáp. Nói to. Thôi, còn cái gì cho các đồng chí xem nhỉ? À, ngoài vườn có con bò cái sắp đẻ. Các đồng chí có thích xem bò sắp đẻ? Thì mời ra. Tôi không ngờ khinh thành trì cách mạng vô sản, lẽ đến thế. Ngày nào hợp chi bộ phê phán như phong. Hút thuốc lá, tổng biên tập báo sự thật Liên Xô mời. Là mạng thượng với cấp trên. Tôi ngại đám trẻ đại sứ quán Liên Xô, dịch lời lẽ Hoàng Tùng. Sẽ làm cho Liên Xô nghĩ không hay về Việt Nam Trong khi đảng vẫn chưa dứt khoát đã Liên Xô Tôi còn hy vọng ở Cụ Hồ Ở Trường Chinh Dù mong manh Sau đó buồn Tôi đến Trần Châu ở Hàng Chúi Thì gặp một chị bạn làm báo Tôi ngán ngậm Kể lại chuyện mời xem bò đẻ Chị nói ngay Đó là vì cậu không thấy bọn khốn liên xô này chúng nó sợ Mỹ thế nào đâu. Làm cách mạng mà sợ thì thôi rồi, nói làm quái gì. Tớ vừa sang Bắc Kinh. Các chị phụ phận bên đó bảo tớ là chớ để cốt sếp lấy vũ khí luận ra dọa, mà không dám đánh Mỹ. Đánh Mỹ đang lãng sáng chiếu soi cho thời đại. Các chị ấy nói thế cơ mà. Biết Trung Quốc không có tên lửa, U2 Mỹ vào do thám. Bước này mà nghĩ đến tên lửa là bắt mưu đế quất và xét lại Cho nên chúng tôi bèn cho mít 15 từ thời chiến tranh tiểu Tiên bay lên ngang nó Tôi hỏi làm sao mà lên tới 20 số được À khó gì, muốn lên cao thì vết các thứ thừa đi thôi Rồi chỉ thị thế này mới ghê Bay sát bên cạnh mà dùng tiểu liên tôm sơn Nhớ phải là tôm sơn cũ rít thời thế chiến thứ hai Bắn hạ Đảng xây dựng nhiệt tình cách mạng ghê quá mà người ta sẵn sàng diễn nhiệt tình Một hôm Hữu thọ như rồ như vậy Nhào chạy ra giữa sân báo Huyểu chân xuống, dơ hai quả đấm lên Kiểu như cầu thủ làm bàn Hét Hoàng hô, hai con tô, tô chết rồi Tướng hũ thọ có thể chết sạch vì sung sướng Anh vừa đọc tin thông tin xã biết Hai tổng bí thư Tô Rê và Tô Của đảng Cộng sản Pháp và Ý mới chết Thế là ứng khẩu thành văn tế Chửi độc đáo ngay Tiếp theo một lời bình Đấy Trời cho ngay bọn phản động hai cú penalty 11 mét đứa đừ đừ. Ngọn đèn xanh cách mạng đã bật lên cho người ta phát huy bất nhân bất nghĩa mà đầu tiên là lật lặng, phu cáo và phét lát. Những ngày hung đúc nhiệt tình đánh Mỹ, những ngày mà báo nhân dân ca ngợi bơm nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc là bơm đạo đức, bơm văn minh đã mau nhiều ở báo cho lưu hành một bài thơ của Đinh Đức Thiện Trời sinh ra tướng để đánh giặc Tướng sợ không còn quần đùi mặt Ôi giời ơi tướng ơi là tướng Tướng không bằng cái con cũ cặt Đồng rằng một đoàn tướng lĩnh Liên Xô sang thăm Việt Nam Đã khuyên đừng đánh Mỹ Vì e sẽ không còn quần đùi mà mặt Nên tác giả tăng cặt ra tặng Một tối tôi xuất khẩu Đọc cho Kỳ Vân nghe luôn một bài vè Họa lại Tướng ông là tướng đếch cần cả quần mặt Vì ôi giời ơi ông là tướng lũng liễn những hai cặt Một nồi Việt cho và một hoa cài Cặt của hoa cài to gấp 10 cặt nòi Việt lắc Nó vốn được nuôi bằng sâm cao ly tẩm đẫm mau đài Kỳ Vân kêu to Hay, rất hay, đọc cho tới chép Dân háo chiến là thích văn tục nhất